Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì ở Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 9 của tiểu thuyết tân phí xã hội Con đường định mệnh, kẻ đào vàng của tác giả Hoàng Bình Trọng Theo nhiều nguồn tin khác nhau mà kẹt nè tung thám báo đi thu thập được thì ông Ba Suy đã chết, chứng cứ là những người kinh nhãi vàng trên suối Cóc Tía đã lập miếu thờ ông. Còn người mèo trên ràng lô thì đó làm ma khô cho ông theo tập quán dân tộc khá linh đình. cả bọn thợ săn lẫn dân đãi vàng hai khu vực nói trên đều xác nhận. Đúng vào hôm rằm tháng chạp vừa rồi, một cánh quân Pháp do ông ba suy dẫn đường sau khi thám hiểm xong mỏ vàng hang chim quay trở ra đã bị giết sạch sành xanh. Trong một trận tập kích bất ngờ của Đảng cướp Bạch Hồ, Vậy thì ông Ba Suy đúng là đã chết cùng cánh quân Lê Dương, chứ không phải dẫn người ta vào hang chim và bỏ trốn ra một mình như đã có lần kẹt ne phỏng đoán. Đến ấy thì một câu hỏi nhức nhối khác lại cộm lên trong đầu kẹt ne. Vì lý do gì mà bọn Bạch Hồ dám làm một việc động trời như vậy? Lẽ nào chúng muốn độc chiếm mỏ vàng? Không thể thế được. Vì đây chỉ là một bọn người ưu hợp, du thủ du thực, Này tụ mai tán, thì làm sao có thể tổ chức khai thác được, mà độc chiếm mỏ vàng? Kẹt Nè lại tung ra mấy nhóm thám báo nữa để điều tra thêm về sự kiện này, vào đúng giữa trưa hôm nay. Lê Kính Đức, một viên thám báo nhỏ bé, lót chót, sau chuyến công cán trở về, đã báo cáo lại với Kẹt Nè. Những tin đồn về bọn cướp Bạch Hồ tập quyết cánh quân Pháp do Trung ủy Sắc Lơ chỉ huy là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi muốn biết vì sao chúng lại dám có một hành động phiêu lưu mạo hiểm ngu xuẩn như thế. Kẹt nè gầm lên. Thưa đại quý, Đức nập bạp giải thích. Theo theo chỗ tôi biết thì vì chúng nó được người ta thuê bằng một món tiền cực lớn ạ Cực lớn à? Cực lớn là bao nhiêu? Và đứa nào là kẻ ném đá giấu tay đó? Và làm như thế để nhằm mục đích gì? Trình quan, chỉ có một mục đích. Muốn trở thành ông chủ mò vàng hang chim Mới hấp dẫn người ta đến thế Chứ có mục đích nào nữa à Có lý lắm Càng này bất giác rồi bàn đứng dậy Đúng là chỉ có cái cuồng vòng to lớn ấy Mới biến con người thành lang sói của nhau Mới ngang nhiên dẫm lên xác đồng loại mà đi mấy không từ nan nhúng tay bảo bất cứ tội ác nào được chứ Đúng thế đấy ạ Do đó muốn điều tra vụ này, quan lớn cứ nọc những anh vừa có tài sản này vừa có tham vọng, muốn trở thành phú gia địch quốc mà này, thì thế nào cũng ra. Nhưng đích danh là ai? Nế Vân Lợi ơ. Thằng này thì máu me lắm đấy, nhưng hiện còn nằm trong xà liên mường hán cơ mà. Chủ hiệu bốn tư khu à? Không phải, của đáng tội tuy cung cấp của Vọng trở thành phú gia địch quốc thật, nhưng thật gan như thỏ, không dám nhúng tay vào cái việc động trời đấy đâu. Hay là lão quan trâu trần bi, đúng rồi. Chỉ có thằng cha lá mặt lá trái, uống móng người không tanh này mà thôi. nó đến đây, kẹt ne biết mình lỡ lời. Để đánh chống lạng, hắn mở chức két sắt đặt ngay đầu giường, lấy ra hai tập giấy bạc dài cộp ném lên mặt bàn. Rất cảm ơn về những nguồn tin quan trọng ông đã cung cấp cho tôi. Tiền công vừa tiền tưởng của ông đây. Đây nữa, thôi, ông có thể về nhà được rồi. Bác giờ cần tôi cho người đến gọi, thì ông phải có mặt ở đây ngay nha. Xin tuân lệnh tưởng cấp. Đức dồn dồn chỉ tài đón hai tập giấy bạc càng trao cho, lút ngay vào túi ngực và đi dần lồi ra phía cửa. Một loa ngã nó gần như vừa đi vừa chạy trên con đường nhánh nháng nước giữa làng Trung và làng Thượng. ranh giới giữa hai làng là một khu đồi gò kéo dài, chính giữa là một lùng cây rậm rạp có ba tòa miếu cổ quay mặt về ba phía. Đây đó những vũng nước do trời mưa hôm qua còn đọng lại phản chiếu màu da trời vàng bùng, có những đám mây màu trì chậm chậm bay qua. Chợt qua hai cậu con trai mèo mặt non chuệt nhưng vóc dáng lại khá vạm vỡ, men theo cái lối mòn trằng trịt của dấu chân trâu từ dưới một lòng khe, bươn bà trèo lên. Chào Đức, một trong hai thằng hắn giọng lên tiếng. Ông vừa đến nhà thờ nàng thượng Hậu Quan Tây về đó có phải không ạ? Phải, nhưng chúng mày hỏi để làm gì? Hỏi cho biết thôi. Rồi ạ. Tao cũng cho chúng mày biết thêm là tao đến mượn quan tay một khẩu súng lục để bắn bọn cướp. Chỉ có một khẩu súng lục thôi thì làm gì được bọn cướp? Gớm, cả một đại đội quân Pháp có đồ súng to, súng dài như thế mà bọn cướp nó còn sôi tái hết nữa cơ mà. Lê Kinh Đức tưởng bịa ra như thế làm cho hai cậu bé mèo kiên nề. Không rẻ sau khi nghe câu trả lời thì chính hắn lại thấy trột dạ. Thế chúng mày đi đâu đấy mới được chứ? Đức hỏi, đi tìm ông Đức thôi. Chúng tao có phận sự mời ông Đức lên giảng lưu nói chuyện với bố mà. Bố chúng hỏi lại. Bố chúng tao là ông giảng sẻo sầu vớ. Toàn nghe mấy tiếng giảng sẻo sầu, Lê Kinh Đức đã thấy như cô gai ốc nổi lên khắp mình. Tao, tao không đi đâu. Bố chúng tao chỉ nói điều tốt, điều lành, chứ không nói điều xấu, điều ác đâu mà ông Đức sợ hãi. Nói điều tốt, điều lành cũng không đi đâu. Ồ, ông Đức phải đi thôi. Bố tao dặn vậy rồi. Ông Đức phải đi. Không đi thì chúng ta bắt sống vớ. À đừng, đừng, đừng. Anh xin hai chú tha cho anh, tha cho anh. Được nhấn nhát nhìn quanh, định tháo chạy vào bụi rậm. Nhưng hắn chỉ mến lùi được vài bước đã bị một cú đá như trời ráng làm hắn ngã vập mặt xuống đất. Im ngay, kêu lên chúng ta giết. Cả hai cậu con trai mèo nhất loạt rút dao rừng ra khỏi vò lia qua lia lại. Trước cặp mắt ốc nhồi đã mất hết thần sắc của Lê Kinh thức Thế nào, có chịu đi không? Đi thì tha, không thì giết. Người mèo quen nói một bát là đầy một bát. Nói một xài là đầy một xài chứ không nói hạt cát và hạt gạo như thằng Tây đâu, ông Đức à. Nào, đứng dậy, nhanh lên. Theo lệnh của A Chu, A vì hai cậu con trai mèo chính là A Chu và alo Đức lật mình ngồi dậy, nhưng cả lập cả lập thế nào lại ngã cắm đầu vào bãi phân trồng nhão nhét bên cạnh. Làm cho A và A Chu suýt nữa thì cười thành tiếng. Cuối cùng thì hai cậu cũng dẫn được Đức lên đến giảng đua trước lúc châu bò về chuồng. Chỉ cần nhìn thấy rắn người đáy đà cao lớn, khuôn mặt vuông vứt có bầu dâu quay nón dậm dì quá mức của ông sầu một cái, là Đức đã co dúng người lại, như con thỏ người thấy hơi hùm. Nhờ thế chẳng cần phải tra khảo đánh đập gì nhiều, ông sầu bắt được hắn thuận lại một cách trung thực tất cả các cuộc hội kiến của hắn với kẹt nè thời gian gần đây. Ông sầu giao tên Đức cho hai cậu con trai cành giữ. Còn mình thì nhảy lên lưng con xích thố, ra dòi cho phi trên con đường mòn dẫn đến miếng lâu chài. Giữa chừng ông xuống đất nhìn trước ngó sau rồi trui tọt vào một con khe gần như bị lấp kín dưới một cột dây bìm bịp và dây me dại. Đi ngược dòng nước độ răm trăm thước, ông bám dễ cây trèo lên một gành đá dốc đứng. Ông dễ lau vài cỏ đi trên vài trăm bước nữa, rồi dừng lại dưới một gốc cây xả nu, kéo chiếc tù và lên miệng giúp liền ba hồi dài dây lát một cụ già mặc áo quần màu tràm tóc mặc trắng dài trống tận vai xuất hiện trước một cái hang đá dờ tay vẫy vẫy. Cụ già này chính là ông Ba Suy. Trong khi bao nhiêu người cây người mèo đã lập đền lập miếu thờ phùng ông, đã làm hết ma tui mà khô cúng dâu ông, thì chính ông đang sống thui thủi một mình với đứa con gai út trong cái hang đá lơn côi heo hút này. Tất nhiên, Sự việc ông chưa chết mà đang sống ngẩn đật ở đây thì ngoài cho con ông ra chỉ có một mình ông xấu biết nữa mà thôi. Ông bà Duy dùng cái hang đá này chỉ để làm một trạm trung chuyển trước khi vĩnh viễn từ giãn vùng thung rũng để ôm con trở về xứ sở quê hương. Sợ dĩ ông chưa đi ngay là vì ông còn ngại. Sau sự kiện cả một cánh quân Pháp đông hàng trăm tên bị hoàn toàn mất tích, chắc chắn bọn một thám phải bồ lưới truy lùng ông giáo giết Và mặc dầu cái tin nổn ông đã chết lan rộng ra nhiều nơi rất có lợi cho ông. Nhưng không phải vì thế mà ông có thể ngang nhiên rời nơi ở náu đi lại đàng hoàng ngay được. Hai người anh em kết nghĩa kẻ đi lên người đi xuống và gặp nhau trên một chàng đá bằng to như chiếc nia. Không bỏ phí một giây ông sầu hăm hở toàn đại lời khai của tên Đức cho ông Ba Suy nghe. Nghe đến đoạn kẹt nè cậu ý nghi ngờ Trần Bi thuê bọn cướp Bạch Hổ đánh úp cánh quân của Sạc Lơ, ông Ba Suy vỗ đùi cười ha hà. Thà muốn giết mà lừa cho kẻ địch giết nhau là mượn gươm của địch. Đó là một câu trong binh pháp mà bây giờ chúng ta phải vận dụng để kích cho hai con ác thú lớn nhất là kẹt ne với Trần Bi cắn xé nhau chơi. Tôi cũng muốn thế nhưng mà chưa biết làm theo cách nào. Tôi nghĩ ra rồi, ông bà suy tiếp, tôi sẽ thác lời mạch hổ viết cho quan trâu Trần Bi một bức thư bàn miêu lập kế một việc động trời gì đó. những bức thư ấy sẽ không đến tay Trần Bi mà lạc vào tay kẹt ne là được chứ gì. Ôi, Camille, Camille thật vớ, không ghé phải này, quan trâu mất đầu như chơi chứ chẳng vẫn. Vậy thì ông viết ngay đi, trời sắp tối rồi đó. Ừ, có lẽ phải viết ngay đi thôi nhỉ, việc binh quý nhất là thời cơ, không nên bỏ lỡ thôi, chú ở đây chờ tôi chút nha. Ông bà suy lắp góc trở về hang, và chỉ độ đun sôi một ấm nước, ông đã quay trở ra với một tờ giấy bàn trằng trịt những chữ là chữ. Anh viết bằng chữ Hán hay quốc ngữ, ông sầu hỏi, bằng chữ Nôm. Tôi đọc cho chú nghe nha. Ông Ma Suy cầm tờ giấy dơ lên mắt cất dòng đọc sang sẵn. Cuối lại, quan đại nhân trần bi. Bạch hồ tiểu đệ xin kính chúc con ngài vạn thọ vô cương, đang nối nghiệp ông cha mà xua cho sạch bóng lũ bạch quỷ phú lang xa ra khỏi bờ cõi của non sông gấm bóc nghề năm văn vật. Cái đây đúng một tháng sau khi nhận được mặt lệnh của tôn huynh, tiểu đệ đã đưa toàn bộ thủ thuốc hiệp của mình lên phía bắc núi cọp đen chỉ một tập kích đ quân đã xóa sổ toàn bộ một cánh quân pháp do tên bà quẹo dẫn đường sau khi đã đổ bộ và hang chim quay trở ra tiểu đề xin báo là tin vui này để tôn Huynh rõ và hoạch định thêm kế sách mới tiểu đại biết rằng hiện nay Tôn Huynh đang sống dưới những ánh mắt xét nét rình mò của bọn bạch tủy cùng tay sai nhưng vẫn tìm cách liên lạc với bạn bè đồng chí các nơi vì mưu cầu nghiệp lớn không bao giờ bằng lúc này tiểu đề mong được Tôn Huynh tiếp tục sai bảo để tiểu đề có cơ hội trò ra tấm lòng trung nghĩa mà bấy lâu vẫn bị người đời hiểu lầm Ha <cười> Hay, hay, thật là hay Ông sầu dập đầu khét nức nở khi ông ba suy vừa ngừng đọc Anh quả là người có mưu cao trước sau Có tài ngang dọc nhưng không gặp thời Lại muốn sò nhau rồi đi hả Thôi, tốt nhất chú nên về ngay đi Kiểu lỡ ra thì có ai nhìn thấy hai ta ngồi ở đây là hỏng hết đó Ừ thì về À này, các thứ gả môi vẫn còn đủ cho ai bố con ăn đấy chứ Còn nhiều, thôi chú về đi Ông sầu lúi húi bước xuống dốc, ông bà suy lặng đã nhìn theo cho đến khi cái bóng dáng cao lớn của người em kết nghếp mở đi trong màu khói mây bằng bạc. Sau cái đêm chia tay với chú Ben trạch nãy đầu mùa, Tú Liêu định vẫn ở lại ràng nu để viết cho xong cuốn sách. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, Tú Liêu thấy một số kết quả nghiên cứu của anh trước đây cái nỏ đa cái kia, mà muốn rõ hư thực lại phải làm lại khá nhiều thực nghiệm, nhưng ở trốn đèo heo hút gió này thì đào đâu ra phương tiện. Bên cạnh đó, hồi này Tuyết Thanh đã rất hay lên giảng lô thăm người yêu, lần nào cô cũng truyền lời ông tư khu khẩn khoản mời anh xuống núi. Mấy đầu Tú Liêu còn phân vân, dần dần do yêu cầu nghiên cứu thúc bách, anh đành phải xa rời mảnh đất dáng lô với bao kỷ niệm buồn vui, để trở lại với gian phòng thí nghiệm đơn sơ do mình chắt chiêu tạo lập trong những ngày đầu dẫn thân vào con đường khoa học. Tú Liêu xuống núi được một tuần lễ thì Tuyết Thanh cấp phần sự đưa thẳng thân thẳng thạch về Hà Nội ở chơi một thời gian. Mấy đầu Tú Liêu cảm thấy có sự hững hợt về tâm lý. Nhưng bù vào đó ông tư khu lại cư xử với anh rất khác trước. Do công việc kinh doanh sa sút trầm trọng, suốt ngày ông tư khu hầu như không làm gì khác ngoài việc quấn quyết bên tràng rể tương lai, thì thuộc nhỏ to với về những chuyện nhân tình thế thái, và đã trở thành người trợ lý đắc lực trong chuyên môn của anh lúc nào không biết. Về phần mình, khi đã có điều kiện thuận lợi để làm việc thì Thú Lưu chỉ biết la vào tính toán viết lách, lúc nghỉ ngơi anh cũng chỉ biết bắt chuyện dăm câu sáu điều với bốn vợ, có tính chất xã giao cho phải lẽ. Vô hình chung, Tú Lưu đã tách biệt mình hoàn toàn với thế giới xung quanh. Anh không biết chút gì về những thay đổi đáng kể ở ngoài đời. Thậm chí ngay cả việc ông Ba Suy với thằng Trạch này bị bắt cóc và bị hành hạ dã man dưới cân hầm bí mật khủng khiếp nọ, hay việc ông dẫn một cánh quân Pháp vào hang chim mà người ta đã đồn ẩm lên như thế, Tú Lưu cũng chẳng hề hay biết. Một hôm anh đang xoát lại kết quả một số biểu bảng ở phòng thí nghiệm thì ông Tư Khu tìm đến. Khác với cái vẻ đạo mạo trịnh trọng thường thấy, lần này ông tư khu gần như vồ lấy túng lưu, ngó trước nhìn sau rồi kéo anh vào góc tối. Có mấy tin hệ trọng, tôi cần báo để cậu biết. Ông hấp tấp mở đầu câu chuyện, thứ nhất là quan châu Trần Bi vừa mới bị chặt đầu vì tội thông đồng với bọn cướp Bạch Hổ trong việc tấn công tiêu diệt hoàn toàn một cánh quân pháp. Ô chà, túng lưu La lên, không rõ là do vui mừng hay do kinh ngạc. ấy cậu để tôi nói nốt, về đó chưa hệ trọng bằng việc này đâu. Sau một thời gian bị phá bắt giam cẩ cố ông tránh này lại được thả ra và lại được phục hồi hồiích thức thức như cũ Ồ, tránh này bị phá bắt từ bao giờ nhỉ à cậu chưa biết hả nhưng thôi cái đó cũng không hề trọng lắm đâu hệ trọng nhất là cái này Ông tự khu mấp máy vành môi cong như sắp bật khóc cậu có thể tưởng tượng nổi không nhỉ đợithùa nhà ai ông đã ý kẹt nghe định biến toàn bộ di cơ này của ta thành đồn bốt cho cánh quân Lê Dương Tú Liêu đứng ngẩn ra như hoa đáng ừ, gây go vậy đó cậu Tú à ông tôi khu rền dị tiếp Tôi biết làm gì bây giờ, nhận lời ư, đã gọi là bạc như dân, bất nhân như lính thì nhận lời sao được. Từ chối ư, chà chà, quân lệnh như sơn, đùa với nó như thế mà được hả. Tôi lêu lướt nhìn ông tư khu với cái nhìn đồng cảm. Đằng nào thì mình cũng không thể bè nặng chống trời được, nghĩa là phải làm theo ý muốn kẹt nè thôi. Nhưng giá mà nó thư thư cho được vài ba tháng, để để Ông tư khu định nói là để cốt thì giờ mà bí mật truyền các thứ vàng ngọc về Hà Nội. Hiện nay những thứ ấy đã được đóng hòm chôn dưới đất. Nhưng giữa chừng chẳng hiểu sao ông chớp chớp cặp mắt ngấn nước nhìn tốn lưu về việc này thì cậu có thể giúp tôi một tay được đấy nhưng mà nó là thế này ngay bây giờ nhà khách đã có hai gã người pháp đợi sẵn đó là viên con ba kẹt nè với tay thạc sĩ trẻ lăng Tây Loa tối nếu bất giác nhhổm lít đứng dậy con cả một vị thạc sĩ đến đây cửa Đúng thế nghe đâu Lăng tên hoaa có đến ba bằng thạc sĩ kẻ đấy nào là thạc sĩ cổ sinh vật học này nào là thạc sĩ toán học này nào là thạc sĩ địa chất này Chào ôi một người trẻ tuổi mà có những ba bằng thạc sĩ. Túi lưu la lên và liếm mép một cách thèm thuồng Cậu có vẻ khâm phục lăng tên Hoa lắm nhỉ? Ông tư khu bắt đầu lấy lại phong độ bình thường. Xin nói để cậu biết. Lăng tên Hoa cũng đã biết sơ sơ về cậu và rất muốn tiếp kiến với cậu. Chẳng là biết nó là một chuyên gia tìm mỏ. Nên tôi tranh thủ đem cậu ra khoe chơi mà lại. Ôi! Cháu... Quả thật không ngờ. Đấy, sở dĩ lúc nãy tôi nói cậu có thể giúp tôi một tay là vì như thế. Bao giờ tiếp xúc với lăng tên hoa cậu hãy vì tôi mà tán tình để nó dùng ảnh hưởng của mình mà thuyết phục kẹt ne. Sao cho tay võ qua này trì hoãn việc đem được quân Lê Dương vào đây đồ vài tháng là tôi mãn nguyện. Thế nào? Cậu sẽ không từ chối chứ? Dạ, cháu... Nỡ lòng nào mà lại đi từ chối được à? Tú liêu thoáng chút ngậm ngùi. Ôi, quy hoa quá. Đúng là được lời như cởi tức son đó à, Ông tư khu nước nhìn đồng hồ. à. Hai vị khách nghỉ trưa sắp dậy rồi đấy. Tôi đến đó trước, cậu thay quần áo ngay đi và đến đó với tôi càng sớm càng tốt nha. Tiến đồng từ khu ra cổng. Tú Lưu quay vào nhà thay quần áo. đây là lần đầu tiên, kể từ khi chia tay với Tuyết Thanh cách đây vài tháng, Tú Liêu soi gương trải tóc, lại sức nước hoa, lại mang giày Winix. Và sau khi đã làm cho mình mới toanh như vừa trong hộp chui ra, Tú Lưu hăm hở đi đến nhà khách để ra mắt thạc sĩ Lăng Tên Hoa. Còn người kỳ diệu một lúc có những ba tấm mạng tạc si ấy còn rất trẻ. Chỉ độ 34 35 tuổi là cùng. Anh ta có tân hình mạnh rẻ, cổ hơi cao, mặt bầu như mặt một người đàn bà đẹp. Đặc biệt anh ta có cái miệng hình tim với cặp môi màu hoa Huệ luôn cười nụ. Và ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên, lòng tiên hoa đã lấy được cảm tình của Tú lưu nhờ cô nụ cười chân thành cởi mờ và duyên dáng đó. Các ông về đây tìm mỏ vàng phải không ạ? Tú Liêu đánh bảo hỏi Lăng Tên Hòa sau khi đã được thạc sĩ vồn vã đón tiếp từ ngoài cửa. Lăng Tên Hoa dẫn Tú Liêu vào phòng. Khi đi ngang qua, kẹt nè ngồi phi phèo hút thuốc lá, thạc sĩ nháy mắt danh mãnh và hạ thấp dọng. Tôi với này có hai phận sự khác nhau. Một đoàn thì lấy bắn giết là mục đích, lẽ sống, nhưng đó là việc của nhà binh, mặc họ. Còn tôi thì chỉ là nhà khoa học, có phận sự đi thành lập bản đồ để chất toàn Đông Dương. Tiền thề ghé qua đây để nghiên cứu mấy khối đá xâm nhập magma, vậy thôi. Nói rồi, thạc sĩ móc ví lấy ra một tờ giấy phép do sở địa chất Đông Dương cấp dơ lên ngang mày. Trong đấy có ghi rõ, các quan chức lớn bé trong toàn xứ Đông Dương có phần sự tru cấp đầy đủ mọi nhu cầu thiết yếu cho thạc sĩ Lăng Tên Hòa trong thời gian ngày lưu lại địa phương của mình. Thế nào? Làm cái nghề địa chất này cũng quyền lực chán đây chứ hả? <cười> Langtenoa cười to hết cỡ, Tôn Lưu có cảm tưởng bao nhiêu gan ruột của con người kỳ dị đó đã theo tiếng cười mà phô bày ra tất cả. Thạc sĩ Langtenoa đi một mình đến thăm nơi ăn trốn ở của tú Lưu, thấy Tôn Lưu quá ngợ ngùng với các kiểu trang trí nội thất, những kỳ với sọt, những lọ với chai, những giá với củi, những cát với đá ngổn ngang như tổ gấu của mình, thạc sĩ xua tay cười hề hề, <cười> không sao không sao, hai ông bà Becquerel và Marie Curie khi mới làm nghiệp cũng chỉ ăn nghỉ và làm việc trong một căn phòng kiểu này thôi. Đoạn thạc sĩ ném chiếc cặp da nặng trình ịch lúc nào cũng mang theo kè kè xuống chiếc trỗng tre, đặt trước cửa xăng sở giúp tú lưu đun nước pha trà. Yên trí, tôi làm mà không đến nỗi vùng về lắm đâu. Thạc sĩ lại xua tay khi chủ nhà không muốn ngại phải mó tay vào công việc tầm thường đó. Cái nghề tìm mỏ bắt buộc ta phải tập quen với ý nghĩ. Cái gì đã thuộc về con người thì không xa lạ với mình. Có phải thế không, anh bạn thân mến? Có lẽ đúng như thế thật. Tú Liêu nhìn lăng tên hòa với ánh mắt tân thiện. Đông quá đi chứ. Giữa rừng giữa núi thì mình làm quan sai, vai làm đầy tớ chứ lấy đâu ra người mà việc gì cũng bất kẻ khác hầu hạ. À, anh Liêu này. Thưa ông gì à Hình như hôm qua, Đại Uy Cạch Ne đã hỏi những câu và những cửa chỉ làm xúc phạm đến ông chủ hiệu buôn năng kính của chúng ta, phải không? Tú lưu giả bộ ngơ ngác Về về chuyện gì vậy nhỉ? Ha ha ha. Quang Nhi còn lại cũng chỉ chuyện Cạch Ne định biến toàn bộ dinh cơ này thành trại lính. Ông thư khu không dám tử chối, nhưng xin cho chậm lại vài ba tháng. Có thể vì thế... Mà Cạch Ne đã mồm năm miệng mười. Cạch Ne buộc cho ông chủ nào là Ông muốn cho đổi quân Lê Dương của tôi cứ đóng quân ở khu vực nhà thờ để phơi sườn cho bọn bạch hồ tha hổ bắn tỉa. Nào là ông mượn chân mượn tay bọn mèo cắt cổ tôi để báo thủ cho anh con dẻ hụt của ông là Quan Châu Trần Bi. vì nghe đâu con trâu muốn cưới nàng Tuyết Thanh làm vợ bé. Nào là... Thạc sĩ lắc đầu thở dài, đưa cặp mắt xanh tuổi đẹp nhìn con chim trà màu mồ quả giấy đỏ chót phía ngoài cửa sổ, rồi lại nói tiếp với giọng đầy phẫn nộ. Kẹt nè, là thằng lỗ mãng vô học, tôi hoàn toàn không ưa. Dân là năm xưa này quen nhìn Pháp bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Chắc chắn... bi hợt chân tiếp xúc với những kẻ nửa người nửa ngầm nửa loài ơi như thằng kẹt này. Thế Dương Ngài thì suy nghĩ thế nào về lời thỉnh cầu đó của ông Tư Khu? Thưa ngài thạc sĩ, theo tôi, đó là một đề nghị rất hợp tình hợp lý, vì cần phải có thời gian để người ta chuyển tài sản đi nơi khác trước khi bản giao khu dân cư cho mình được chứ. Đó là chưa nói đến tính chất ăn cướp của kẹt trong việc bắt người ta giao đất giao nhà. mà không có sự đền bù thỏa đáng đúng như luật pháp quy định. Tú Liêu lại giả bộ ngơ ngác. Thế tưởng chúng tôi là dân thuộc địa thì người mẫu quốc các ngài muốn đối xử thế nào mà chẳng được. Ô sao lại như thế được nhỉ? Lẽ nào một dân tộc từng đi tiên phong trong việc dương cao ngọn cờ tự do bình đẳng mắc ái chất toàn nhân loại lại đi dung túng cho những đứa ngông ngây ngu xuẩn của mình. Nếu tất cả người Pháp qua đây mà ai cũng nghĩ được như ngài thì học phúc của dân bản xứ chúng tôi còn dày lắm lắm. Tôi lưu trách móc một cách kín đáo và trật đổi giọng, nhưng... Thưa thạc sĩ, dám mà ngài có thể can thiệp với Đại úy Kẹt Ne để ông ta cho phép cụ tư khu đến tháng 8 với bản giao khu riêng cơ thì tốt quá. Việc đó thì chắc chắn tôi làm được. Nếu Kẹt Ne không nghe, tôi sẽ viết báo cáo gửi cho Lê Tơ Rao Vài. Tờ Lui Manite cáo những hành động côn đồ ở đây của hắn thì thế nào hắn cũng bị bộ thuộc địa cho gọi về nước để trị tội thôi. Ngài tin chắc làm được việc đó chứ? Tôi xin lấy danh dự của một tri thức Pháp ra mà hứa ven. Xin anh nhớ cho. Hai người xiết chặt tay nhau và nhìn nhau ven mắt đầy tin cậy. tú lưu tự ý chuyển đề tài câu chuyện sang hướng khác. Thưa thạc sĩ, chẳng hay ngài làm cái nghề tìm mò này lâu chưa? Với hơn chục năm nay thôi. Lăng tiền hòa vui vẻ trả lời. Trước khi sang Đồng Dương tôi tham gia công tác thành lập bản đồ địa chất ở Madagascar. tú lưu nuốt nước bọt một cách thèm thuồng. Ch Mao Giang Hồ thôi thúc, nên ngài từ bỏ cái hoàn đảo phú miền Tây châu Phi ấy mà qua đây phải không? Ô "Không không, làm gì lại có chuyện máu Giang Hồ ở đây?" Anh bạn, "Sở dĩ tôi phải chế tay với Madagascar là vì thói quen quen nấn tức ở của lão Soran, tổ trưởng cũ của tôi." Anh bạn không tin ư? "Thưa ngài, nhưng tôi thấy hơi không bình thường." "Đúng là không bình thường thật, nhưng những gì có vẻ không bình thường thì nó lại xảy ra một cách rất bình thường." Lăng gật đầu một cách thâm thúy và chậm rãi tiếp. Suốt phát điểm của sự kiện là do giữa tôi và Sô Ranh có chuyện bất đồng về cách giải thích quá trình hình thành một số đảo nhỏ vùng thềm lục địa phía đông Madagascar. Sô Ranh thì bảo do trầm tích tại chỗ, tôi lại bảo do tách rắn các vùng đất từ bờ biển châu Phi mà trôi dạt đến. Quan điểm tôi được nhiều chuyên gia có tên tuổi ủng hộ. Đồng thời họ lại kịch liệt phê phán quan điểm cổ hủ của Sô Ranh. Không ngờ chỉ có thế mà Sô Ranh thủ tôi. Hắn đặt điều nói xấu tôi, vu cáo tôi có chuyện gian dối trong thu thập tài liệu. Cuối cùng thấy không hại được tôi bằng cách đó, hắn phải dùng đến biện pháp hành chính bắt tôi đi với mặt đồ toàn những vùng ma thiêng nước độc với hy vọng nếu tôi không bị sư tử cá sấu, châu nước, hổ báo xé xác thì cũng chết một xương vì sốt đắc tính và sốt xuất huyết. Chưa hết, hắn còn vu cáo tôi bắt liên lạc với bọn du kích thổ dân đang giáo giết hoạt động chống lại nhà nước bảo hộ. Và tôi đã bị bắt. Bị giải đi hết nhà lao này sang nhà lao khác. Bị đối xử như loài trông ngựa. Gần một năm sau vì không có chứng cứ xác đáng để buộc tội người ta phải thả tôi ra. Sau đó tôi đã để đơn lên bộ thuộc địa xin sang Độc Dương để tránh mặt con sói già sô ranh đó. Đồ nước bắc trên bếp đã sôi xèo xèo đang tên Hoa ngừng nói mang bộ khay chén ra dính cọ dừa và huyết gió miệng nhại theo tiếng khiếu hót một cách hồn nhiên. Xong thạc sĩ quay trở vào và vài phút sau hai nhà trí thức đã ngồi trước hai cốc trà bốc gói ngột ngột và một đĩa bánh gato tô đầy tú hụ. Làm xong công trình này, anh Lưu đi nghiên cứu tiếp đề tài gì? Câu hỏi bất ngờ của Lăng Tuyên Hoa khiến Tú Lưu bối rối. Thưa ông, thật khó mà nghĩ đến đứa con thứ hai, khi chính mình cũng chưa lường được đứa thứ nhất sẽ sinh nở và nuôi nấng ra sau. Một cách nói năng bằng hình tượng nghệ thuật Hay thật Đúng đây anh bạn à Lăng tề nọa Chào cho Tú Lưu một cái nhìn đồng cảm Nói theo ngôn ngữ ngành y Thì hiện nay anh đang thiếu một bà hộ sinh Trầm hay không bằng tay quen Dù là thiên tài chăng nữa Nhưng trên đường lập nghiệp người ta sẽ khó mà bay cao bay xa Nếu không được một người đi trước Có kiến thức, có tiếng tâm Làm người đỡ đầu Thôi hay thế này nhé Nếu anh không quá công nệ Thì tôi xin là một anh vệ sĩ Bằng sổ văn cho ngày đông ký sốt là anh vậy Được không nào Lăng tiền phá lên cười to hết cỡ Trong khi tú lưu muốn nói đôi lời cảm tạ Nhưng đôi vành môi cứ run bắn lên Vì quá xúc động Thế nào Lăng tiền lại hỏi Anh bằng lòng chứ Thưa ngài thạc sĩ được như thế thì thì hạnh phúc cho tôi biết ngần nào Từ nay anh đừng gọi tôi là ngài thạc sĩ nữa nhé Vì như thế nó xa nạ quá Anh cứ gọi tôi là Lăng Tên Hoa, một cách trần trụi cho thân mật, rõ chưa? Lăng Tên Hoa, bẻ chất bánh gato, trao cho Tú Lưu một nửa và mỉm cởi âu yếm. Như vậy là anh đồng ý, tạm thời nhận tôi làm người đã đầu chứ? À, vâng, thưa ngài. À, thưa ông Lăng Tên Hoa. Được, vậy anh hãy cho tôi xem qua tầm bản thảo đó. Để nếu thấy có gì chưa thật ổn thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc và sửa chữa. Chẳng đòi nhắc đến lần thứ hai, Tú Lưu đã vâng giả dối dít. Anh là đặt bê chức vali mây quen thuộc đặt trên nóc tủ xuống trỏng. Mở nắp lấy ra, không biết cơ mà nào là bàn vẽ bay cả trên mặt chiếu. Tất cả chỉ có thế này thôi không ạ. Anh ta nói, thế này còn ít nữa. Ghê thật, tỉ mì thật, rất đúng tỉ lệ đấy. Cứ mỗi lần cầm một tờ bàn vẽ lên xem, ông lăng tên hòa lại cất một tiếng kêu thán phục. Nhưng thạc sĩ cũng chỉ liếc qua rồi đã đặt sang trước ghế băng bên cạnh. Cuối cùng, Lăng Tên Hoa lấy tờ bản viết và cặp mắt tuyệt đẹp của ông ta sáng lên long lành. Đó là tờ bản thảo của một cuốn sách dày trên 400 trang chép đầy, viết vàng tiếng Pháp, nội dung gồm 3 phần chính. Phần đầu khoảng trăm trang, tác giả giới thiệu hai phương pháp tách vàng cám ra khỏi cát. Phần thứ hai chiếm độ phần trăm giới trang chủ yếu là các biểu bằng tính toán, thống kê hàm lượng và ngờ các mẫu cát trên một số con suối phía nam núi cập Đen và khu vực Hang Chim. Phần cuối cùng tác giả đưa ra những lập luận và nhận xét về đặc điểm chung của các con suối, các khúc suối, các bãi cát của vàng sao khoáng cùng phương hứng phát hiện vàng gốc giờ vào sự hình thành các vành đai sao khoáng nói trên. Lăng Thiên Hoa đọc ngẫu nghiến hết trang này qua trang khác, lắm khi mỗi nước thỏa lò ra ngoài, thạc sĩ cũng chỉ xịt vào chứ không dùng mùi xoa để xì. Có lúc ông ta ngừng đọc nhưng là để dùng bút chỉ đánh dấu một số đoạn nào đó mà ông ta cho là có vấn đề. Rồi lại tiếp tục trúi mũi vào trang sách nhưng một anh chàng nghiện nặng vớ được cái bàn đèn vậy. Rất tốt, bạn Lưu thân mến ạ. Sau vài tiếng đồng hồ y mắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng lá khô rơi lẹt đẹt ngoài thềm. Giăn phòng chợt sôi động hẳn lên. Khi lăng tên hòa đặt tập bàn thảo xuống trỏng ôm chầm lấy đôi vai nóng hầm hập của Tú Lưu mà dầu chưa mới đọc được một trong số 12 chương của cuốn sách nhưng có cuốn sách đó tôi cũng đã nhìn thấy được tầm cỡ to lớn của công trình Tù liều tai tay bẽ lẽn vì sung sướng. Có phải vì thương hại tôi mà ông đã... Ồ, oh, không, không. Lăng tên hoa xoa tay cất cao giọng Với tập bản thảo này, thì dù là người đã đầu khó tính đến mấy cũng phải hài lòng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tu chỉnh lại đôi chỗ cho hoàn thiện hơn. Ví dụ đây, đây, đây nữa. Bạn viết còn sơn lược. Lập luận thiếu tính chặt chẽ của toán học. Riêng tờ bản đồ toàn khu vực thì nhất định phải vẽ lại. Có lẽ... được thành lập theo phương pháp thủ công, nên phần địa hình sai nhiều quá. Đây, tôi xin biểu bản hai tờ bản đồ địa hình này để làm nền cho bản vẽ bản đồ xa khoáng nhé. Lăng tiền hòa mở cặp ra, rút ra hai tờ bản đồ địa hình có chữ mật ghi ở góc dưới bên trái, trao cho tú lưu. Và dàn anh hoàn toàn không được nói cho hai chuyện này, vì đây là bản đồ dùng cho nhà binh. Tiếp đó, thạc sĩ dạy tú lưu cách đưa một điểm ngoài thực địa vào bản đồ, cách đánh số hiệu các loại mẫu khoáng hó thu nhận được và cách khoanh định ranh giới các mãy vàng căn cứ vào hàm lượng hạt vàng chứa trong cát. Song xui đầu đấy, Lang Thiên đem mấy cuốn sách khoa học của ông xuất bản ở Paris ra khoe với Tú Lưu. Lưu mân mê chúng một cách thèm thuồng và thoáng thấy trong cảm giác của thạc sĩ nhiều tập bản thảo báo lại từng bó tờ tướng, anh đâm ra tò mò. Hình như ông lại sắp ra, ra đời thêm vài đứa con tinh thần mới nữa phải không ạ? Đây là toàn bộ công trình nghiên cứu địa chất trên bán Đông Dương của tôi trong 4 năm nay." Lang Thiên phấn chấn tiếp Theo tôi, sứ sở này dẫu chưa có nhiều của nổi Nhưng đại dầu có của chìm Nhờ vậy mà tôi vẫn được thỏa thuê nghiên cứu Gần đủ tất cả các loại hình mỏ như Sắt, đồng, trì, kẽm, chrome, coban Vàng, thiết, truyền ngân Nhôm, thạch miên, hoa cương Cầm thạch, măng gan, ti tàn Phai riết, Nhiều lắm anh Lưu à Ô hồ, gần tối rồi đấy nhỉ Mình phải về nhà kéo kẹt nê đợi cơm Đủ lưu ngạc nhiên nhìn ra ngoài trời Hôm nay sao chóng tối vậy nhỉ Vì chúng ta thích chơi với nhau, nên thấy thời gian đi nhanh như vậy đó. Nhưng xa nhau rồi, lại gặp nhau. Lo gì? Lăng tên hoa bỏ mấy cuốn sách của mình vào ca táp rồi dơ tay cho tới liều bắt. OREVOR Và ông ta tung tẩy bức ra cổng, vừa đi vừa hát nghêu ngào. Ra đến ngoài đường cái, thạc sĩ còn ngoành lại gửi cho tú Lưu một chiếc hôn gió. OREVOR Trở về phòng, tú Lưu phân chấn như một thí sinh vừa đọc tới tên mình trong bản danh sách những người trúng tuyển. Để tránh thủ thời cơ nghỉ năm có một là sự giúp đỡ thiện trí của thạc sĩ Lang Tên Hoa trong thời gian đông đan lưu lại vùng thung Lũng. Tối hôm đó Tú Lương bắt tay sửa chữa ngay bản thảo, tất nhiên anh phải giam mình trong buồng kín để tập trung tư tưởng. Mỗ là để đảm bảo tính mật của hai tờ bản đồ địa hình mà thạc sĩ có nha ý biếu anh. Và thế có nghĩa là lại một lần nữa anh mất buộc phải sống tách biệt với thế giới xung quanh, là chẳng hay biết gì về những đổi thay nhanh chóng của cuộc sống phía ngoài bốn bức tường của cái gian phòng bé nhỏ này. Mùa đông trắng, Tú Lương như thường lệ ra sân tập thể dục. Buồn thân anh chèo lên ngọn đồi trước cửa phòng và thấy mấy ngôi nhà xung quanh đã biến thành trại lính. Tú liều sững sờ một lúc rồi đi tìm lăng tên hoa hỏi cho ra nhẽ nhưng không gặp. Trên đường trở về, anh cảm nhận hết cái vẻ bức bối ngột ngạt của bầu không khí vốn dĩ mềm mại, thoáng đãng của buổi ban mai qua tiếng kẻn rê vây ồ nã dưới chân đồi và màu cờ tam tài loẹ loẹ tung tẩy trên đỉnh cột. Nhưng khoảng xế chiều hôm đó thì lăng tên hoa thân hành đến tìm Tuấn Lưu. Nhìn thấy anh, thạc sĩ vội vã tay bắt mặt mừng, rồi luôn mồm chửi kẹt nè là tên lưỡi không xương nhiều đường lát léo. Thạc sĩ phẫn nộ nói tiếp. Tôi đã viết hai lá thư. Một người cho ngài công sứ. Một người cho quan toàn quyền để tố cáo cái hành động khả ố này của kẹt nè. Mấy hôm nay, giá tôi vẫn ở đây thì kẹt nè không dám biến khu dinh cư này thành trại lính ngay độc Vậy ông đi đâu? Tuấn Lưu thật thà hỏi. Tôi bận đi khảo sát thực địa tận trong núi con voi cơ. Chà, chả ra làm sao cả. Lăng tên no nhân nhó một cách khổ sở. Đã hứa với bạn là can thiệp với kẹt ne để hắn để trông tư khu ở lại đây đến tháng 8. Mà tôi không làm được thì còn gì đáng gọi là người biết trọng danh dự nữa chứ. Khổ nỗi. Nhưng xin bạn hiểu cho. Sợ dĩ như thế là vì tôi quá say mê nghiên cứu khoa học. Lúc đầu tôi chỉ định vào đó vài hôm rồi về. Nhưng không may lại gặp một hiện tượng địa chất kỳ lạ quá nên nó nuốt mất của tôi đúng 3 tuần lễ Hóa giọng đã đi nghiên cứu tận trong núi Còn Vòi Hư, thế công việc tiến hành đến đông rồi? Xong rồi, sắp tới tôi sẽ vào vùng núi cập Đen, nhưng thể tôi muốn rủ anh cùng đi để vạch lại ranh giới mấy bãi vàng trên suối cốc Tía. Anh thấy thế nào? Bao nhiêu bực dọc lúc nãy của Tú Liêu chợt bay biến đi đâu sạch rành xanh. Anh ta gần như reo lên. Chà chà, được thế thì còn gì bằng? Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu đây? Sáng mai. Được không? Được hả? Nếu vậy thì sáng mai ta sẽ lên đường với hai con ngựa chiến. Anh Lưu kỹ ngựa tốt chứ? Cũng tạm tạm ạ. Hồi còn ở trên ràng lưu tôi vẫn thử kỹ ngựa đi săn với anh em người mèo. À này, tôi nghe người ta nói các trên đường đi tìm mò thường gần nằm trên cáng cho bọn phu nút khanh đi cơ mà. Có đấy, nhưng với bọn Jacob ở trên Pát, phà cơ. Còn tôi thì... <cười> Lòng tên hoa no nhún vai, cười chế diễu rồi vỗ tay đánh bốp vào vai túng Lưu. Này, việc sửa chức sử tài liệu của bạn tiến hành đến đâu rồi? Thưa mới được non nửa thôi ạ Ghê đấy, anh bạn quả là có một sức làm việc phi thường. Có lẽ thế này nha, độ răm hôm nữa sau khi làm xong một số công việc lạt vào đặt suối Cóc Tiết trở về, tôi sẽ giúp anh bắt tay sửa chữa những phần còn lại. Nhưng ông còn bận lắm cơ mà. Không sao, không sao. Lăng tên hoa quả quyết ngắt lời tú lưu. Giúp anh chữa cho xong tập bản thảo kia đối với tôi lúc này là công việc hàng đầu. Bởi vì sau đó ta còn phải mang nó về Hà Nội để nhà một trong ba nhà địa chất chứng danh là Foromage Jacob Pat viết lời giới thiệu trước khi họ chuyển Hàn sang làm về ở Maroc. Liệu họ có hạ cô giúp tôi việc ấy không Sao lại không Tôi nghĩ họ còn vinh dự là được viết lời giới thiệu cho một công trình khoa học có tầm vóc thế này nữa chứ sau đó thì thế nào sau đó tôi xin phép màn mang nó về Paris ném vào nhà xuất bản khoa học kỹ thuật và cái tên Trần Văn Liêu sẽ thành quen biết với giới trí thức pháp thế nào tòi nguyện chứ tòi nguyện chứ ỏa hại nguyện chứ cứ mỗi lần tại nguyện chứ năng tên loa lại vỗ đánh bốp lên vai tú lưu một cái và cả hai cùng phá lên cười đác chí Nâng chiếc tù vào lên miệng, ông sầu giúp luôn ba hồi dài. Nhận ra mật hiểu ông ma suy tử trong hang đi ra với đứa con đang ngủ nằm vớt qua vai. Một lát nhận ra tiếng gọi thất thanh của tú lưu và thê anh dưới dốc bươn bà chạy lên. Ông ba suy dụng tiếng mèo nói với ông sầu một câu gì đó vẻ rất cáo kỉnh rồi lại biết con quay tọt vào hang. Thế là thế nào nhỉ? Vũ lưu trật thấy tương hừng và hỏi. À, bác bà trách tôi đã dẫn cậu lên đây đấy. Cháu tưởng với cháu thì cô ba không phải giữ bí mật chứ nhỉ? Tôi cũng nghĩ như vậy. Nào, bác ba bảo biết đâu bọn tay dùng cậu làm tham báo, để báo cho chúng nó đem quân đến bắt thì sao? Trời, cô ba ơi, sao cô nợ cho cháu thuộc vào hai người đốn mặt như thế chứ? Tú liêu đứng úp mặt vào gốc cây xà nô nhăn nhó, một lát sau anh nghe văng vẳng bên tai có dòng độc thơ của ông ba suy. Trung thẳng như đức thánh quan, hạ bi thất thủ cũng toan hàng tàu, Anh ngoảnh lại bắt gặp cái nhìn nghe mị khác thường của ông. Nói cho ông Tú rõ, tuy trôi rút như một con chuột ở cái xó xình này, nhưng từ khi bọn Lê Dương tràn vào thông lụng đến giờ, trong đám người mình ai là chính, ai là tà tôi đều nắm được hết. <cười> nghe đâu đồ này ông Tú gắn bó với mấy ông quan tây đắm đó phải không? Nào là ông Tú từng cưới ngựa theo một viên quan tây mò đi khảo sát mấy bãi vàng trong suối Cốc Tía. Nào là ông Tú từng chạm cốc với viên võ quan kẹt ne trên bàn tiệc, Nào là ông Tú từng nằm đạo sách vở văn trương với ông Tây này mụ đầm nọ. Ồ, oh, kệ cũng thú vị đấy chứ. Trong khi bao nhiêu người đang chết đói nhăn răng, thì ông Tú vẫn cứ sáng rượu sâm panh tối sữa bò. <cười> ông Ma Suy cất giọng cười vang, Tú lưu có cảm tưởng những tiếng cười đó đang bắn vào ngực anh như những lò đạn súng máy. Thôi, ông về đi. Vừa nói tiếp, ông Ma Suy vừa nhìn Tú lưu với cái nhìn hàn học. Và đừng nghĩ đến chuyện dân lính đến đây bắt tôi để lính thưởng. Nói cho biết, với ai? Chứ với tôi thì không có cái chuyện nhất đội di tề hạ thú dương, cộng ngôn vi khổ bất kham thưởng đâu đấy. Chỉ cần nghe tiếng giày đinh lão xạo của chúng dưới kia là trên này tôi đã đập đầu vào đá để tự vẫn rồi đó. Xưa này tôi vẫn được tiếng là người nói sao làm vậy. Ai đó có thể gọi tôi là ba quẹo, ba đồ gàn, ba thầy kiệt, ba trọ trẻ, ba lang băm, ba đãi vàng, vân vân Nhưng chưa ai gọi tôi là ba que sỏ lá cả đâu đấy nha. Thôi, ông về đi. Vĩnh biệt. Kìa, cụ, tôi lưu hút hoảng la lên, xin cụ dừng lại cho cháu. Thôi, ông về đi. Về đi. Giữa tôi với ông chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu Chào nha Ông Ba Suy bế con Đi khuất vào sau mô đá chắn trước cửa hang Tú Liên đuổi theo Nhưng càng vào sâu lòng hang chê ra làm nhiều ngóc ngách Tối om om Anh đành đứng lại gọi cho đến khản cổ Mà vẫn không nghe một tiếng trả lời Hôm nay Tú Liên lần mò đến đây Không phải vì anh đã biết bao nhiêu nỗi niềm cay đắng Ông Ba Suy phải nếm trải suốt mấy tháng trời nay mà chính là để khoe với ông việc tạc sĩ Lăng Tên Hoa hứa sẽ hết lòng giúp cho công trình nghiên cứu của anh được xuất bản ở Paris trong một ngày gần đây. Nhưng anh chưa kịp hé răng nói nửa lời đã bị ông phủ đầu bằng mấy nhát búa như trời ráng vậy rồi. Thì... Cô ba cố chấp quá. Tú Liêu nghĩ vậy. Đành rằng từ khi bọn Tây Hòa tràn vào thông lũng đến giờ có gây ra nhiều chuyện rắc rối thật. Nhưng đó là bọn nhà binh thuộc hạ của Kẹt Ne, còn Lăng Tên Hoa, một trí thức lớn Giường ấy thì lại phải khác chứ, người ba đấng của ba loại ai đã đi vơ đuốc cả vậy bao giờ. Đợi một lúc không thấy Ma Duy quay trở ra, Tú Liung tối thắt núp mặt vào tường đá khóc tấm tức như một đứa bé bị đòn oan. Nhưng đến lúc anh ngẩng đầu lên thì ông Ma Duy đã đứng song lưng anh từ bao giờ. "Hóa ra Tú cứ cần trò chuyện râm ba điều với tôi lúc này thật ư?" Ông Ma Duy hỏi. Cùng với giọng nói tàn nhẫn như lúc nãy, nhưng ánh mắt đã có vẻ đại lượng khoan dung hơn, khiến Tú Lưu thấy ấm lòng trở lại. Nhân danh tình bản cũ của chúng ta, tôi bằng lòng nán lại đây để nghe ông nói vài câu trước khi chúng ta chia tay mỗi người mỗi ngày. Nào nói đi, là một người hiện phải sống chui rúc như con chuột chuỗi, tôi có rất ít thỉ giờ để tiếp xúc với mọi người, xin ông hiểu cho. Nào, có việc gì cần ký xin ông nói ngay đi cho. Thưa cổ, cháu có rất nhiều chuyện muốn nói với cụ, nhưng bây giờ cháu, cháu... Bây giờ ông chỉ nên nói với tôi những chuyện cần kiếp nhất thôi, ví dụ chuyện quan hệ dương với gã quan Tây Mò chẳng hạn. À vâng vâng, cháu cháu, nào nói đi, nói đi, tôi sẵn sàng nghe đây. Ông bà suy dục đi dục lại. Năm lần bài lượt, Tú Lưu mới lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu nói. tôi vậy anh đã mất quá nhiều thị giờ rào đón vòng vèo trước khi nói về quan hệ giữa mình với Lăng Tên Hòa. Anh còn làm mất nhiều thị giờ hơn nữa để giới thiệu về lai lịch, Với những đức tính đáng quý của người bạn lớn này Khiến ông Ba Suy sốt ruột Xin lỗi Ông nói Có thể thạc sĩ cuộc đời đầy sóng gió đó là một người rất tốt Nhưng cái tôi cần biết nhất lúc này Là toàn bộ số bản viết bản vẽ Thuộc công trình nghiên cứu của ông nay nằm ở đâu cơ Tú lưu chầm chầm nhìn vào cặp mắt Nghi ngờ của ông Ba Suy Và giọng anh bất giác thành lắp bắp thư cụ hiện nay cháu cháu đang nhờ ông lăng tên hoa Sao Nghĩa là hiện tại nó đã nằm gọn Trong cặp thằng Tây Mỏi rồi chứ gì Vâng, nhưng sao ạ? Trời ơi, đây mới là một thằng kẻ cướp có hạ. Thế là bao nhiêu công sức của chúng ta bỏ ra bấy lâu nay, giờ đã chui vào chức cặp của nó tất. Tú Liêu lắc đầu quả quyết. À không, không đâu. Người trí thức một lúc có ba bằng tạc sĩ ấy không phải là đứa đê tiện mặt hạng đến giường ấy được. <cười> lại còn thế nữa cơ đấy. Vâng, thưa ông Tú, trong hạ ngũ trí thức của các ông xưa nay chẳng qua ai là đê tiện mặt hạng cả đâu ạ. Bởi vì họ chỉ ăn không khí. Uống nước lã, đọc sách thánh hiền, làm việc nhân nghĩa, lương tâm họ không bao giờ bị vần đục về những mưu mô đều cáng, có phải thế không ạ? Vâng. Ông Bà suy lắc đầu cười khô khóc, và... <cười> Rồi sẽ có một ngày cuốn sách khoa học kia sẽ được in ra tại Paris như ông vừa cho biết, nhưng lại mang tên tác giả là Lăng Tên Hoa, còn Trần Văn Liêu thì sao? Thưa tiên sinh, đến lúc đó nếu tiên sinh chưa bị rơi đầu trên máy chém thì có một xương trong xà lim vì một cái tội ở động trời nào đó. <cười> vâng, đúng vậy đẹp. Lẽ nào là như thế được nhỉ? Tú liêu định nói cứng nhưng trong bụng đã hơi hoang mang. Lẽ nào cái gì? Chẳng lẽ ông Tú không tin trong mòn cướp nước cũng có đứa là trí thức hả? Đã là ông Tú không biết cái việc đem bao nhiêu tài liệu khoa học do mình thu thập được bấy lâu nay trình lên một chúng cũng là một cách nối giáo cho giặc để chúng rút thêm máu mổ xương tủy của cái giang sơn vốn đã rất gầy mòn vì quá nhiều đắng cay tội nhục này rồi hay sao? Phải lấy lại rồi cất giấu ngay đi. Giọng ông Ba Suy bất chật vang lên vừa đanh thép như một mệnh lệnh, vừa thiết tha như một lời cầu xin. Cuốn sách đấy chưa được in ra bây giờ thì sau này con cháu sẽ in, chỉ sợ Ngọc có vết chứ đừng sợ người đời không biết nhìn. Ngày xưa Từ Ma Thiên viết sử ký có khắc in ngay khi ông ta còn sống đâu. Những cuốn sách có số lận đận như thế mới là của quý của muôn đời đó. Cầu Tú à. Nghe ông bà Duy trở lại cách nói xưng hô thân mật như ngày trước. Tú lưu như được sưởi ấm trong lòng. Hai người bá vai nhau ngồi xuống đất. Ông ba nói Cậu Thú này, nghe đâu thằng Tây mỏi, đi đâu cũng sẽ kẻ kẻ chiếc cái táp to sù sù theo bên mình phải không? Đã bao giờ cậu xin xem trong đó có gì chưa? Tú Linh bảo rằng trong đó có đến 7-8 bàn thảo khác nhau do Lăng Tên Hoa cùng các cộng sự quán lập ra trong quá trình khảo cứu tình hình địa chất toàn Đông Dương. Tập bàn thảo của cậu nó cũng kết vào đó chứ? Ông Ba Suy lại hỏi, chắc thế, nếu không thì ông ta cũng đút vào tù ở phòng làm việc thôi. Phòng ấy ở đâu? Trên gác hai của ngôi nhà 2 tầng. Tết đằng này là phòng của ông Lăng Tiên Hoa. Tết đằng kia là gian phòng Tuyết Thanh ở trước đây. Thế Tuyết Thanh bây giờ ở đâu? Ông bà suy vẫn hỏi. Cô ấy với hai cậu em trai đi về Hà Nội lâu rồi. Được, ta phải tìm cách lấy lại tất cả. Ông bà suy nhìn món kiến đen kéo đàn kéo lũ lúc nhúc trên vách đá tiếp. Non cướp của mình, thì mình phải đánh thí lại. Hạt vàng hạt ngọc, hay dù là hạt sàn hạt sỏi đi chăng nữa thì cũng là máu mù của cái giang sơn gấm bóc này cô đặt lại mà thành chứ đâu phải lấy không để sót thứ gì ở trong cái cặp ấy cả. Đêm đó Tố Lưu lại được nằm chung với ông Ba Suy trên một chiếc giường đá ghép lộm cụm lót đá chuối lão xạo, lại được đắp chung với ông một tấm chăn trên khâu bằng mấy chiếc bao tải rách như thừa nào, họ cùng đi tìm vàng quanh vùng núi Cọp Đen, bằng cái giọng trầm lắng quen thuộc, thỉnh thoảng lại nút ra nước bọt vì xúc động, ông Ba Suy lần lượt kể cho Tứ Lưu nghe về cái chết đau đớn của thằng Trạch Nậy, về việc ông bị tên tránh tổng làng Hà đánh đập đến chết đi sống lại, về việc ông dẫn cánh quân pháp nó vào hang chim rồi tìm cách trốn ra một mình về việc ông làm giả thư bạch hồ để lừa cho kẹt ne chặt đầu Trần Bi. Tiếp đó ông lại kéo Tú Liêu quay lại với chuyện tập bàn thảo của Tú Lưu hiện còn nằm trong tay Lăng Tê Đoà. Chưa hôm sau Tú Lưu trở về tung lũng, việc đầu tiên anh đến gặp Lăng Tê Đoà để xin hắn cho đem tập bàn thảo về chữa thêm vì nghĩ kỹ tôi thấy còn nhiều thiếu sót. Ngay vậy Lăng Tên Hoa nức nở khen Tú Liêu có phẩm chất của nhà khoa học chân chính, nhưng hắn không đưa lại tập bản thảo cho anh mà hẹn đến chiều vì bây giờ cô hộ phòng mang chìa khóa tủ đi vắng. Đúng hẹn Tú Liêu lại lần đến, lần này hắn lại khất anh đến sáng mai vì bây giờ tôi nhức đầu như búa bổ. Cứ thế Tú Liêu đã phải cất công tìm đến gặp Lăng Tên Hoa không phải ba lần mà đúng 10 lần và tất cả 10 lần ấy hắn đều bịa ra được lý do xác đáng để trì hoãn việc trả lại tập bản thảo cho anh. Cũng nên hiểu rằng cách đây mấy hôm mặc dầu cũng hơi hoang mang khi ông Ba Suy cảnh trình cho biết lăng tên hoa có thể là một tên đại bịp nhưng Tú Lưu cũng chỉ bán tín bán nghi. Vì nói gì thì nói Tú Lưu vẫn chưa quen với ý nghĩ, một người trí thức lớn lại có thể là kẻ có nhân cách quá tầm thường như vậy được. Nhưng đó là cách đây mấy hôm, còn bây giờ thì khác hẳn, bây giờ thì bên tay Tú Lưu đã bắt đầu vọng lại cái giọng nói chua chát của Ba Suy từ hôm nào. Rồi sẽ có ngày... Cuốn sách khoa học của ông được in ra nhưng lại mang tên tác giả là Lăng Tê Noa. Còn Trần Vân Lưu thì sao? Thưa tiên sinh, đến lúc đó nếu tiên sinh chưa bị rơi đầu trên máy chém thì cũng một dương trong xà lim vì một cái tội động trời nào đó. Và Tú Lưu lại đến gõ cửa phòng của Lăng Tê Noa một lần nữa, lần thứ 11. Và Lăng Tê Noa vẫn dùng lời ngon ngọt hẹn nay hẹn mai. Nhưng lần này thì Tú Lưu đã không nhẫn nhục hơn được nữa. Anh quắt thẳng vào mặt ngài thạc sĩ. Đừng vờ vĩnh nữa. Ông có trả tờ bàn thảo lại cho tôi không thì bảo. Ô anh Lưu, chưa để cho Lăng Tên Loan nó nói hết câu tú Lưu sấn vào cửa. là cái gì? Ông nói xem nào. Ô anh có uống rượu ở đâu không đấy Không ư, thế sao? Anh này có vẻ kém tế nhị thế nhỉ Tế nhị hả? Cứ trả tờ bàn thảo đây đã, rồi tôi sẽ tế nhị. Nếu không thì... Thì sao? Thì anh bàn sẽ dùng vũ lực với tôi hả? <cười> Ai húc đầu vào tường thì chỉ tìm được những cục u mà thôi. Lăng tên Tenoa ớn ngở cười ngạo nghễ, sau ngần ấy thời gian giấu mình trong cái vỏ nhân từ bác ái để đánh lừa Tú Lưu nhằm chiếm được công trình nghiên cứu của anh. Đến nay thấy không cần thiết về đóng kịch nữa, Lang Tenoa lại hiện nguyên hình là một Lang Tenoa thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Định Duy theo dõi hết tập 9 của Con Đường Định Mệnh kẻ đào vàng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán khán giả có một đêm thật ngon giấc.